Các bạn đang nghe tại audio.net Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay Huyền Lưu Sĩ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Anh em từ 4 năm trước Từ các bạn, cách đây 4 năm Trong một lần vô tình, cô đã cứu anh khi anh bị thương nặng Và cũng từ phút giây đó Thì hai con người, cô độc, với hai thân phận hoàn toàn khác nhau Trái tim đã cắn liền với nhau cuộc đời của cô đã hoàn toàn thay đổi khi có người đàn ông này bên cạnh anh bá đạo tùy hứng ép buộc cô phải nằm trong khuôn khổ của mình những người bên cạnh cô luôn nói rằng anh là một tảng băng vô cùng xa lạ cô không thể nào ở bên cạnh anh được nhưng chỉ có một mình cô mới cảm nhận được sự ôn nhu của anh dành cho cô cũng chính sự ôn nhu đó bá đạo và tùy hướng đó đã giam hãm trái tim của cô không thể nào vượt qua được mà thuộc về anh nhưng với sự yếu đuối của mình Cô không dám bày tỏ tình yêu đó đối với anh, không dám đi sâu và tìm hiểu cuộc sống của anh, công việc của anh, cũng như bất cứ thứ gì thuộc với anh. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh như vậy đã đủ rồi. Nhưng đối với tình yêu, ai lại không có ước mơ và kỳ vọng về một cuộc sống hạnh phúc chứ? Liệu rằng cô có thể giữ tình yêu im lặng này vô vọng trong vòng bao lâu đây? Ngày sau đây, mời bat cu thu gi thuoc về vị và các bạn hãy cùng Huyền Lưu Sê si cùng cung huyen luu si cung doi theo câu chuyện này nhé. Hôm nay là thứ bảy, cũng là buổi lễ tốt nghiệp của Đại học T. Buổi lễ diễn ra xong lúc một giờ trước, màu danh biếc của cây cỏ xa sao trong sân trường, chung quanh có thể thấy được mọi người trên đầu đội mũ, mặc lễ phục tốt nghiệp trong máy cầm máy ảnh hoặc là máy chụp hình để lưu giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm này. Kiều Vũ Tâm ôm một đoá hờ hồng trong tay, được bạn học kéo đi chụp ảnh. Cô có bộ dạng ngọt ngào thanh tố, ca tính lại rất ôn hòa, Nên trong 4 năm học đại học, trong chính lớp học của mình, cô luôn là người có mối nhân duyên tốt nhất trong nhóm nữ sinh. Đương nhiên ngày hôm nay, cô nhận được không chỉ là một đá hoa mà nhiều đến nỗi tay ôm không rể. Nhưng lúc này cô chỉ ôm trong tay một báo hoa hồng. Mà người tặng hoa cũng là người cô coi trọng nhất, nên như thế nào cô cũng luyến tiếc đặt xuống. Bộ Tâm à, chúng ta cùng đến chụp ảnh chung nào? Lạc nhã quân đầu tóc còn gằng. Là người bạn tốt nhất của Kiều Vũ Tâm Tình cảm của hai người còn thân hơn cả chị em Được rồi Kiều Vũ Tâm ôn hòa gật đầu Mái tóc thẳng dài lại đen nhánh Mềm mại làm khuôn mặt của cô Thêm phần xinh đẹp nổi bật Cô kê khuôn mặt nhỏ nhắn Cần sát bạn tốt là quần nhã kéo tay của cô giơ máy ảnh chụp đừng hai bóng người xinh đẹp Sau khi chụp xong 4 năm tấm ảnh Quần nhã cười meo meo nói Nếu tớ đang hình chụp của cậu Lên trang web của tớ Nhất định sẽ rất được nhiều người lai like lắm đây Kiều Bộ Tâm vừa cười vừa tức giận Lít nhìn quân nhã nói Cậu sợ tiên hạ còn cho đồ loạn hay sao hả Lặc quân nhã hào phóng gật đầu cất lời Đúng vậy Làm như thế Nếu người bạn trai thần bíu của cậu biết Thì anh ta mới có thể càng hiểu được cậu Càng quý trọng cậu Hiểu cậu được có bao nhiêu rời bọ thèm do dãi cậu Hẳn là con thể đem cậu ăn tươi nốt xấu nha Cậu đừng có mà nói vậy Anh ấy bề bộn công việc Mình không cần anh ấy phải bận tâm lo lắng đến chuyện của mình nữa. Lằng quân nhã trấn to mắt cất tiếng thở dài. Này này, cậu thôi nói giúp anh ta đi. Cậu cũng đừng có việc gì cũng đều suy nghĩ cho anh ta có được hay không vậy hả? Có lúc tớ thật là hoài nghi. Anh ta có để cậu trong lòng nữa hay không đó? Cậu đơn thuần như thế, ngoan hiển như một con cừu nhỏ, sẽ bị anh ta ăn cắt cao. Mọi việc đều nhân nhượng cho anh ta. Cậu làm như vậy sẽ làm hư anh ta đó. Kiều vũ tâm vội vàng lắc đầu. Mái tóc đen nhánh tự như cũng hoảng loạn theo tâm trạng của cô Anh ấy đối với mình rất tốt Thật sự anh ấy có tặng hoa cho mình mà Giống như là muốn chứng minh điều gì Cô đem hoa hồng trong tay đưa ra Tớ xin cậu đó Có một đống người ai cũng muốn tặng hoa cho cậu mà Anh ta càn bản là không có bao nhiêu thành ý cả Nếu anh ta có thành ý Thì nên tự mình tham gia lễ tốt nghiệp của cậu Đặt chuyện của cậu ở vị trí quan trọng nhất Mà nâng yêu cậu ở trong nhat ma nang niu cau bàn tay Cậu xứng đáng để người ta đối đại tốt nha Kiều vũ tâm ôn nhu tươi cười Tớ không cảm thấy bị khuất một chút nào cả Trước mắt như vậy cũng là tốt mà Nghe thế vậy Lạc nhã quân nhịn không được mặt trận trắng mắt Trong 4 năm này cô đã gặp qua người đàn ông kia vài lần Anh ta cho cô một cảm giác Vừa tâm trầm không gì sánh được Lại vừa thần bí Rất khó tiếp cận Cô không hiểu lúc trước Vũ tâm tại sao lại bị anh theo đuổi người đàn ông kia căn bản là một khối băng chỉ cần một ánh mắt liền đông lạnh khiến người ta phát run ngẫm lạnh thật sự là một đo hoa tươi cắm phải bãi phân trâu thật là đáng tiếc đúng lúc này di động trong túi của kiều vũ tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.